Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 1001 Tam viêm mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Sau thời gian uống hết nửa chén trà nhỏ, sắc mặt điện tiểu kiếm bắt. Đầu phát lanh trước người hắn dụng khí đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Bảo vật biến thành vòng bảo hộ cũng lắc lư có dấu hiệu không chịu. Được. Tiếp tục như vậy thì không thể được bao nhiêu sóng to gió lớn mình. Đều có thể vượt qua được, bây giờ há có thể chết tại nơi như thế này. Sao? Trong mắt điện tiểu kiếm hiện lên một luồng gì sắc, tay trái lật lại. Trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn ngọn lửa nhỏ như quả trứng chim. Bề ngoài ngọn lửa ngâm đen, giống như mực, mà ở bên trong lại là một. Mảnh màu lam xinh đẹp giống như vạn niên huyền băng. Trong hai tầng ngọn lửa, lại đang bao vây lấy một đoàn tâm hỏa trắng. Như tuyết không hề chứa một chút tạp sắc. Tam sắc huyền băng hỏa. Thần thông này quy lực không phải là nhỏ, nhưng mà điện tiểu kiếm cũng. Chưa kịp tế luyện, nhưng lúc này, hắn làm sao còn chú ý nhiều như vậy? Làm gì? Lấy hỏa khắc hỏa, không biết có thể được hay không Bên trong hộ cháo đỏ như máu, nguyên anh yêu ma trên mặt lộ vẻ giật Mình cũng khó trách hơn vạn năm trước, tam sắc huyền băng hỏa từng Làm cho thiên vân 12 châu chỉ nói đến cũng phải biến sắc, hắn Làm sao có thể không có nghe nói qua chứ Loại thần thông này đã sớm thất truyền rồi mà Chẳng qua rất nhanh, hắn lại nghĩ lại Ngày xưa nếu là đối mặt với huyền băng hỏa chính mình cố nhiên chỉ có cách chạy chối chết Nhưng mà tiểu tử này tu vi còn thấp tam sắc huyền băng hỏa thi triển phải Vô cùng miễn cứng làm sao có thể cùng ma viêm của mình so sánh được Điện tiểu kiếm khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử đâu thèm nghĩ Nhiều như vậy hắn dương một tay lên ngọn lửa kia hóa thành một đoá Hoa sen xinh đẹp bay tới đập thẳng vào vòng bảo hộ. Âm ấm. Nguyên bản ma viêm đang hùng hổ thế nhưng giống như gặp khắc tinh. Liên tiếp bị bức lui, tam sắc huyền băng hỏa làm cho nhiều lão quái. Vật sợ hãi như vậy tự nhiên là có uy lực hơn người. Đừng nói yêu ma, ngay cả lâm hiên cũng phải nhỏ rãi mà thèm lần này. Thật đúng là đại khai nhãn giới, thần thông khác không dám nói. Lâm, hiên bích huyến ủ hỏa chưa gặp qua đối thủ nào xứng đáng. Mặc dù điện tiểu kiếm hứng phương diện khác đều bị chính mình áp đến. Xít sao, nhưng tam sắc ngọn lửa kia hình như so với độc viêm của mình. Còn mạnh hơn một mập. Lâm hiên thở dài, thiên hạ to lớn, người tài vô kể, người có vận khí. Tốt quả nhiên không chỉ có một mình mình. Đương nhiên giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng không có tâm tình cảm. Khái, lấy hỏa khắc hỏa điện tiểu kiếm thực hiện nhưng thật ra vì hắn. Chỉ một con đường sáng. Lâm Hiên bàn tay cuốn lại, đã đem bích huyến của hỏa tế lên. Tuy rằng uy lực không bằng, nhưng so sánh với điện tiểu kiếm đang cố. Hết sức lực kia thì Lâm Hiên lại có vẻ thong rong vô cùng. Ngọn lửa kia lúc sáng lúc tối tiếng bão liệt truyền đến một con chim. Nhỏ dài hơn một thước hiện lên, hai cánh mở ra, nhào tới mặt trên ô. Kim long giáp. Nhất thời màu xanh biếc cùng màu đen ngọn lửa đan vào cùng một chỗ. Như như độc xà cắn nuốt lẫn nhau. Sức mạnh ngang nhau. Từ điểm này cũng chứng minh độc viên của mình cùng điện tiểu kiếm so. Sánh với quả thật có chút không theo kịp Chẳng qua có độc hỏa phòng ngự Trong cơ thể linh lực sói mòn tốc độ Nhất thời chầm lại Điện tiểu kiếm cũng sống Lâm hiên bên này nhìn thoáng qua Hiển nhiên Cũng có chút giật mình Lâm hiên đồng dạng cũng có được một loại ma Viêm lời hại Mà yêu ma sắc mặt lại trầm xuống Vì đêm này Hai tên tiểu tử diệt sát Hắn thậm chí ngay cả thân thể đều. Buông tha, há có thể cho phép xuất hiện sự tình này ca A B tức hai tay. Bấm niệm thần chú, ma viêm nhất thời tăng vọt, hướng về hai người điên. Cuồng đè ướp. Mặc dù viêm ma của hai tên tiểu tử này theo uy lực mà nói, không hề. Thua kém viêm ma của hắn đang thi triển, nhưng số lượng lại xa xa. Không kịp. Đã vậy đem cả hai đứa đốt chết. Lâm Hiên cùng điển Tiểu Kiếm tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Nhưng giờ này khắc này tất cả tâm thần cùng pháp lực đều dùng cho việc suy chi vòng bảo hộ cùng ma viêm căn bản cũng không có dư lực sử dụng. Pháp bảo khác nếu phân thần sẽ khó giữ được cây mạng nhỏ này. Hai người mặc dù biết tiếp tục như vậy sẽ không ổn nhưng cũng không. Có cách nào khác đành phải một bên chịu đựng, một bên xoay chuyển các loại ý niệm trong đầu tìm kế sách thoát thân. Nhưng mà yêu ma kia cũng là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu. Năm tháng cực kỳ rảo hoạt căn bản là không lộ ra nửa điểm sơ hở. Lâm Hiên thở dài chỉ có thể ở bên hung vỗ một cái, lấy ra mấy viên. Đan dược nuốt xuống đồng thời hai tay đều nắm một khối tinh thạch. Khoanh chân mà ngồi như vậy duy trì cũng được lâu hơn một chút. Tình huống điện tiểu kiếm cũng không khá hơn được là mấy, làm thiếu. Chủ ly dược cung hắn đồng dạng cũng sẽ không khuyết thiếu linh đan Diệu dược cũng ăn xong vài viên rồi khoanh chân đả tỏa. Bên khói miệng yêu ma toát ra một vẻ cười nhạt đỉnh kéo dài sao các. Ngươi duy trì được hơn ta sao. Bên kia, Bắc Minh Trân Quân cùng con tê, tê đánh cho hừng hực khí thế. Theo thực lực mà nói, con tê tê là kẻ khờ, khẳng định không thể so. Sánh được với hảo thạch thành chủ, nhưng mà cảnh giới dù sao cũng là hóa hình hậu kỳ, hơn nữa là thượng hệ yêu tục trời sinh liền có được. Phòng ngự siêu cường Bắc Minh Trân Quân muốn ở trong một khoảng thời gian ngắn muốn đánh. Bại được nó chỉ là nói mơ mà thôi Chẳng qua sau một phen giao thủ Bắc Minh Trân Quân cũng phát giác Trước mắt đái yêu tục tựa hồ Có điểm không giống bình thường Mà có vẻ Si ngốc trong lòng không khỏi Có vài phần hâm mộ Chẳng lẽ cổ chân bị Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia thu phục Nếu như mình có một thủ hạ như vậy Thì tốt rồi Nhưng mà tưởng vẫn chỉ là tưởng, hắn cũng biết chuyện này là không thể. Nào xảy ra, cho nên xuống tay không khỏi càng trở nên tàn nhẫn. Lâm Hiên Điện cùng tiểu kiếm vẫn bị yêu ma vây ở bên trong. Giờ phút này đã qua thời gian ăn hết một bữa cơm, nếu hai tên tiểu tử. Kia không có ma viêm, sớm đã hồn phi phách tán, nhưng mặc dù hiện tại, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu nhiều nhất tiếp qua nửa canh, giờ mình nhất định có thể đưa bọn họ luyện hóa yêu ma điểm ấy vẫn nắm chắc làm được. Tương đối mà nói, tình huống Lâm Hiên còn tốt hơn một ít, mà Điền Tiểu, kiếm tam sắc huyền băng hỏa, uy lực tuy lớn vô cùng lớn, nhưng đối với cảnh giới yêu cầu cũng rất cao, hắn vận dụng cũng không thuần thục. Bất quá là miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Giờ phút này vì ly dược cung thiếu chủ này trên chán tràn đầy mồ hôi. To như hột đậu, có vẻ cố hết sức dĩ cực. Lâm Hiên thở dài, chậm rãi hướng hắn bay tới, Điền tiểu kiếm giờ phút. Này nếu chết đi, chính mình một người đối mặt với yêu ma cũng sẽ không. Khá giả được như vậy, Lâm Hiên tự nhiên không muốn hắn chết sớm như vậy. Hơn nữa hộ cháo của hai người chồng cùng một chỗ mới có thể chống đỡ. Lâu dài ở ngoài tựa hộ chỉ là kéo dài hơi tàn nhưng chiến cuộc thay. Đổi trong nháy mắt nói không chừng chính mình có thể nghĩ ra biện. Pháp đề thoát thân. Điện tiểu kiếm cũng thấy được ý đồ của Lâm Hiên đây đối với hắn hiển. nhiên là có lợi vì thế cũng trầm rãi bay tới. Yêu ma lạnh nhạt quan. Sát. Cũng không có ra tay ngăn cản bọn họ làm như vậy là tìm chết. Bởi vì lúc trước hai người cách xa nhau xa hơn 10 trượng, lấy ma. Viêm của hắn phân tán, lúc này nếu thể đem hai người tất cả đều bao. Vây lại chắc chắn uy lực ma viêm sẽ tăng mạnh. Hai người bọn họ muốn tù cùng một chỗ tốt thôi, vòng bảo hộ tất nhiên. Có thể trồng... Nhưng mình ma viêm cũng có thể áp xúc đến phạm vi rất nhỏ. Kể từ đó, uy lực không chỉ có như bây giờ. Yêu ma hành động làm cho điện lâm hai người có chút nghi hoặc Nhưng bọn hắn tuy rằng thông minh, đấu pháp kinh nghiệm cũng thập phần phong. Phú, nhưng đối với uy lực ma viêm, dù sao cũng là không biết. Cho nên hơi trần chờ vẫn hướng đối phương tiếp tục bay đến. Khoảng cách 10 thước chỉ trong giây lát hai người đã đối mắt với nhau. Nét mặt đều biểu hiện ra tình trang vô cùng không tốt. Tuy rằng trước kia hai người chưa bao giờ phối hợp, nhưng lâm hiên. Cùng điện tiểu kiếm kinh nghiệm đối địch lại thập phần phong phú, tự. nhiên có thể rất nhanh tìm được sự ăn ý, vòng bảo hộ của hai người. Trùng hợp cùng một chỗ, phốc. Một tiếng vang nhỏ truyền vào tay, nét mặt lâm hiên vô cùng ngạc, nhiên. Điện tiểu kiếm thần sắc cũng không sai biệt lắm, hai người lộ. Ra vẻ kinh ngạc vô cùng bởi vì ma viêm của bọn họ thế nhưng lại dung Hợp được với nhau. Bên ngoài tam sắc huyền băng họa lại có thêm một tầng xanh biếc biến. Thành bốn màu quang diễm. Tiếng nổ bùm bùm cách cách vang lên không ngừng. Ngọn lửa kia đón gió Tăng vọt lên Mà nguyên bản lửa ma hùng hổ Nhưng lại dường như ít Gặp rắn cuốn cuồng lui về phía sau Yêu ma nguyên anh nét mặt ngạc nhiên vô cùng Trong mắt hiện lên một Tia hung lệ Hai tay bấm tay niệm thần chú Trong miệng thốt ra thì Thảo chú ngữ thân hình nhoáng lên một cái Thế nhưng từ trong cơ thể Phun ra một đảo hư ảnh Từ ảnh kia xoay quanh một cái biến thành một mặt dù thật lớn thân. Dài hơn 10 trường mở ra khuyết khẩu. Từ bên trong phun ra ma phong. Đỏ thẩm. Chân ma khí. Lâm Hiên nhú mày cách gọi là chân ma khí tự nhiên cùng bình thường. Ma khí lại khác nhau rất nhiều. Nói đơn giản là cùng với tu sĩ bản. Mạng chân nguyên không sai biệt gì. Tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng, nếu không cũng không phải là đơn. Giản đả tỏa là có thể tu bổ trở lại. Yêu ma này quả nhiên ngoan độc, sự tình đến nơi từng bước này. Vì diệt, sát hai người hắn cơ hồ là không tiếc đại giới gì. Sau khi hấp thu chân ma khí, xá thân ma viêm quả nhiên tăng vọt không. Chỉ một bậc, soạt một tiếng, thế nhưng biến thành một bàn tay to đen. Thùy sáng bóng, thể tích to lớn vô cùng đem trọn không chung trước mắt. Che hơn phân nữa rồi hung hăng hướng xuống phía dưới đập xuống. Nói là Thái Sơn áp đỉnh cũng không gì hơn cái này nếu bị đánh trúng. Cho dù Nguyên Anh có thể miễn cưỡng đào thoát, thân thể cũng tuyệt đối. Biến thành bánh thịt. Lâm Hiên nhíu mày tay trái vừa lật, một cái ngọc đái đai lưng. Kiểu dáng cổ xưa hiện lên trước mắt, lâm hiên không chút do giữ đem nó. Thắt ở trên lưng. Cả người thanh quang chợt lóe, nguyên bản khô kiệt pháp lực trong nháy. Mắt hồi phục tới trạng thái đỉnh phong. Điện tiểu kiếm động tác cũng không chậm trong mắt hiện lên một tia. Thương tiếc, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc màu vàng, dương lên. Đầu nuốt xuống. Sau đó mãnh liệt ma khí đã ở thân thể của hắn bốn phía Âm âm trở mình dâng lên Lâm Hiên không khỏi có chút ngoài ý muốn Có thể nháy mắt khôi phục pháp lực đan dược không phải là không có Nhưng cho dù ở linh giới cũng là vật hy hữu Theo hắn biết trừ bỏ tụ Nguyên linh đan hẳn là không có thứ khác Ly dược cung cho dù là đan đảo thánh địa Loại nghị thiên bảo vật Này cũng tuyệt đối luyện chế không ra. Xem ra điện tiểu hữu han là có. Một phen kỳ ngộ khác. Đương nhiên. Lâm Hiên hiện tại cũng không có thời gian quan tâm làm. Gì sau khi pháp lực khôi phục hắn lập tức đưa hai tay bấm niệm thần. Chú kỳ thật hắn còn có một chiêu sát thủ chưa hề xuất ra. Năm đó sau khi vào mặt nguyệt tục lấy được truyền thừa chi bảo. Tuy... Rằng bởi vì nguyên nhân cảnh giới bên trong bí thuật hơn phân nửa vẫn Không thể tu luyện Nhưng cũng không phải là toàn bộ như thế Có chiêu Chân linh nhất kích vẫn có thể học được Nghe nói chính là bắt chước thượng giới thần thu thần thông đem cả Người cỡ thành linh lực áp xúc Sau đó phóng xuất ra ngoài Mặc dù Không dám nói là hủy thiên diệt địa Nhưng diệt sát tu sĩ Nguyên Anh, hậu kỳ cũng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là phải đánh chúng nếu không lão quái. Vật hậu kỳ này, tuy rằng hắn không dám đón đỡ, chưa hẳn không thể tránh thoát. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hiên vì sao vẫn không dùng nó. Lúc nay đối mặt với cự trảo lớn tới mấy trăm trượng tự nhiên không thể giấu rốt. Chính là muốn đem chân linh một kích xuất ra, lại thấy điền. Tiểu kiếm hai tay bấm tay niệm thần chú, hướng bốn màu quang diễm điểm. Tới, đại ca, mau giúp ta, ta một người thao túng không được lửa ma này. Thanh âm điền tiểu kiếm truyền vào tay, mang theo vài phần hoảng loạn. Vẻ tình thế đối hai người mà nói quả thật không ổn đến cực điểm. Lâm hiên thần sắc vừa động trên tay pháp quyết thay đổi. Đem chân. Linh một kích thu lại. Sau đó đã đem tâm thần tập trung đến bốn màu. Quang diễm. Bình tâm mà nói. Hai người lửa ma còn không có hoàn toàn dung hợp. Nhưng hiển lộ ra tới uy lực đã làm người ta phải líu lưới. Lâm Hiên không hề do dự đánh mấy đảo pháp quyết đánh lên trên. Sau đó ngọn lửa tăng vọt. Một đám mây bốn màu đường kính gần một dặm. Hiện lên ở tại trên đỉnh đầu hai người, sau một trận cuồn cuộn đám mây. Kia, biến thành một nắm tay dài tới bầy tam trượng. Mặt ngoài linh quang lóe ra, chính là từ hai người lửa ma ngưng tổ mà. Thành, đi. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm đồng thanh khẽ quát. Nắm tay tay chợt Lóe, hung hăng oanh xuống mặt trên. Từ thể tích mà nói, cùng so sánh với xá thân ma viêm biến hóa thành cựu. Trường, hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng mà song phương uy lực. Như thế nào cũng không phải xem ai có hình thể càng to càng mạnh. Quyện ảnh trưởng anh trực tiếp giao phong cùng một chỗ, sau đó vô số. Ma khí trào ra, muốn đem bốn màu linh quang bao phủ. Nhưng mà chuyện, tình dự gì đã xảy ra, rõ ràng ma khí như nước, lấy làm cho người ta. Có cảm giác dường như bánh bao thịt đối mặt bốn màu linh quang, xa. Thân viên ma từng khúc đứt gãy mở ra, ma thủ to lớn tới mấy trăm, rất nhanh liền tan thành mây khói, một lần nữa trở lại thành màu đen ma. Viêm như cũ. Kết quả như thế, so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều, lâm hiên. Cùng điện tiểu kiếm tự nhiên là vui mừng quá đổi, mấy đảo pháp quyết. Đánh ra, ma diễm lại biến ảo thành một con hỏa điểu thân thể trong. Suốt, mặt ngoài bốn màu vầng sáng lưu truyền có vẻ thần bí gì thường. Hai cánh khẽ vỗ đã tới đám viên ma còn sót lại bên trong. Sau đó giống như sông cạn hôn nước, lửa ma còn lại, lại bị hy hút vào. Trong cơ thể hỏa điểu, bích huyến của hỏa, tam sắc huyền băng hỏa sau khi dung hợp quý lực to. Lớn vô cùng cơ hồ tới tột đỉnh. Làm sao có thể. Yêu ma nguyên anh trởn tròn con mắt. Thần tình không thể tin. Sau đó. Lại chuyển thành tái nhợt. Sau khi hỏa điểu kia đắt ma viêm của hắn. Nuốt hết. Hai cánh khẽ vỗ. Hướng phía hắn đánh tới. Lão ma sớm sợ xanh mắt. Ngọn lửa này uy lực mới nghe tới lần đầu. Chính hắn ở lúc toàn thỉnh cũng chưa chắc có thể tiếp được càng đừng. Nói hiện tại chỉ còn lại có nguyên anh. Theo lý thuyết thì nhân giới không nên có được loại này nhịp thiên. Chi hỏa này. Nếu là thượng vị mặt biên một ít linh hỏa viêm ma còn. Không sai khác nhiều lắm. Nhưng lão ma cũng không có tâm tình suy nghĩ thân hình vừa chuyển cả. Người tia máu nổi lên. Hóa thành một đảo kinh hơ, o, nơ, hơ, hướng chân trời. Bay đi. Công thủ su thế lập tức đảo lộn bất ngờ. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm mừng rỡ trong lòng, lấy tâm cơ hai người. Tự nhiên không có cách từ thả hổ về rừng. Cả người pháp lực tuôn ra mà. Đi, hỏa điểu tốc độ lập tức tăng gấp bội, phát sau mà đến trước. Một, ngụm đem yêu ma nguyên anh nuốt vào. Bên kia, Bắc Minh Chân Quân pháp bảo hình quyển sách uy lực không phải là nhỏ, người này mặc dù huyết thống là nửa người nửa yêu, nhưng tu luyện lại là nho môn đứng đầu thần thông. Mà xuyên sơn giáp không chỉ có không có pháp bảo, ra chiêu cũng có vẻ quá mức đơn điệu, đối mặt với hảo Thạch thành chủ Giảo Hoạt, liên tục chúng chiêu, nếu không phải là tổ hệ yêu tục, có thiên phú phòng ngự Cường đại nói không chừng đã chết rồi nhưng hắn lúc này cũng mình. Đầy thương tích. Hắc hắc. Bắc Minh Trân Quân khóe miệng lộ ra vẻ minh cười đối phương mặc dù là người ngu nhưng luận về cảnh giới mà nói. Cũng là hàng thật giá thật. Hậu kỳ yêu tục sau khi đánh chết. Cốt cách ra lông đều là tu tiên. Tài liệu gì thường quý hiếm. Hắn vươn tay ra Đang muốn thi triển bí thuật lợi hại hơn Đột nhiên Nét mặt cứng đờ Có chút không thể tin ngầm đầu hoàng sợ Nhìn phía xa Xa Ta không có cảm giác sai đi Tên kia cư nhiên bị diệt sát Bắc minh chân quân thần tình kinh nghi Dù sao yêu ma bộ tộc So với Nhân loại cường đại hơn nhiều Cho dù là chính mình chống lại hậu kỳ Yêu ma kia Cũng không có bao nhiêu phần thắng còn đối phương cư nhiên bị hai gá nguyên anh chung kỳ tu sĩ diệt sát hắn mang tương thần thức toàn bộ thả ra lấy cảm ứng quả thật đúng vậy Bắc Minh Chân quân không khỏi trầm ngâm hơi trần chờ hắn thở dài tay áo phất một cái một mảnh thanh hà bay vút m ra đem pháp bảo thu về Hóa thành một đảo kinh hồng bay về. Phía xa xa trên không trùng. Ly hợp kỳ tu sĩ bảo vật cố nhiên làm động lòng người. Nhưng là phải có. Mạng mới có thể hưởng dụng. Hắn tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hậu kỳ yêu ma chết rồi cũng là sự thật. Hắn đánh không lại. Chính mình giống nhau cũng không phải là đối thủ. Bắc Minh Trân Quân lại là kẻ đã sống ngàn năm lão quái vật Đối mặt Với hấp dẫn Hắn vẫn biết làm như thế nào cho phải lấy hay bỏ điểm Phán đoán ấy vẫn phải có Xuyên Sơn Giáp cũng không có truy đuổi Mệnh lệnh chủ nhân chỉ là kéo Dài cả người quang hoa chợt lóe Rơi xuống đất Chui vào trong đất Bùn biết mất không thấy Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc diệt sát nguyên anh hậu kỳ yêu ma Này, mặc dù lâm hiên, cũng có một loại cảm gơ. y áp, cơ, vơ, u, íp. Mừng sau khi sống, sót sau tai nạn. Nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi, ngược lại ánh mắt nhíu lại quay. Đầu nhìn phía cùng hắn kề vai chiến đấu tuổi trẻ tu sĩ. Điện tiểu kiếm nét mặt cũng không sai biệt lắm, ánh mắt hai người ở. Giữa không chung chạm nhau, lạnh như băng, không có độ ấm, địch ý rõ, ràng. Nhưng rất nhanh, hai người đều nở nụ cười, thần sắc hòa hoãn, thân. Thiết tửa như bản thân từ nhỏ. Dường như trên người địch ý, sát khí, vừa mới tỏa ra tất cả đều là ảo. Rác ha ha đại ca đã lâu không thấy lúc này nếu không phải gặp được đại ca tiểu đệ mười phần đều đã chết rồi tiểu đệ phải cảm ơn ăn cứu mạng của đại ca mới phải. Điện tiểu kiếm vừa nói một bên khoanh quyền trên mặt tỏ vẻ thân thiết vô cùng. Huyên để sao lại nói thế nếu không có ngươi Ngu Huyên còn sống hay không cũng còn khó nói. Ta và ngươi giúp đỡ cho nhau không thể nói là ai nợ ai được. Lâm Hiên đồng dạng cũng thập phần vui mừng trên mặt. Cười cười tỏ ý rất chân thành. Đúng đúng ngươi là huyên đệ của ta còn phân làm gì. Dù sao cùng phải giúp đỡ cho nhau nói cảm tạ đều rất khách khí. Điền tiểu kiếm liên tục gật đầu. Hiện đệ nói đúng. Chúng ta vốn chính là huyên đệ một nhà. Lâm Khiên cùng điện tiểu kiếm người tung ta hứng buồn nôn nôn ngữ. Tuôn ra khiến cho người nghe là Nguyệt Nhi phải nổi hết cả da gà. Tuy rằng nói như vậy có điểm không tốt. Nhưng thiếu ra cùng tiểu tử họ. Điện kia đều có điểm quá vô sỉ. Nhưng đó cũng là tu tiên giới sự thật. Muốn sinh tồn được. Không chỉ có phải có thực lực. Tâm cơ cũng là không thể thiếu Đại ca, ta và ngươi có gần trăm năm không thấy đúng không, không nghĩ Tới đại ca tu hành nhanh chóng như vậy Cư nhiên đã đến Nguyên Anh chung kỳ thật sự làm cho tiểu đệ mặt cảm Điện tiểu kiếm trong giọng Nói, hàm có vài phần hâm mộ hiền để nói thế nào ấy chứ Ngu huyên bất quá là vận khí tốt mà thôi Sao có thể cùng hiền để so sánh với người hiện tại chính là Ly Dược? Cung thiếu chủ thân phận này có ai lại không hâm mộ cơ chứ? Lâm Hiên! Mở miệng nói móc lại. Ha ha! Làm cho đại ca chê cười. Điện tiểu kiếm gãi gái đầu, làm bộ. Rất trung thực. Sau đó hai người lại tự thuật cho nhau một chút việc mình đã trải qua. Đương nhiên, nửa thật nửa giả, 7 phần nói thật, nhưng một ít chỗ mấu. Chốt, rồi có hơi chút cái biến. Chẳng qua ở mặt ngoài cũng là một bộ vui mừng. Đúng rồi, Linh Dược Sơn cũng rời đến Vân Châu, đại ca hiện giờ đã là. Nguyên Anh Kỳ người tu tiên còn có ý trở về sao? Điện tiểu kiếm làm. Bộ lơ đáng mở miệng. Không. Lâm Hiên Dung đầu cắm năm đó ta bái thông vũ chân nhân vi. Sư cũng bất quá là muốn có một cư trú Hiện giờ ta đã ngưng ghét. Nguyên Anh thành công thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi được còn về. Làm cái gì? Ha ha đại ca nói không sai. Linh Dược Sơn tiểu môn tiểu phái đối. Với tu luyện cũng không có trợ giúp gì. Đại ca mới vừa nói đối với. Thân phận tiểu đệ rất hâm mộ. Vậy có ý đến ly dược cung của dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cả. H. to N. G. Đây có ý tiến cử huyên vào. Điện tiểu kiếm cười cười trong mắt chợt Lói một vẻ nóng bỏng thế nhưng lại bắt đầu lôi kéo lâm hiên. Ly dược cung. ở quý phái ủy danh ngu huyên cũng đã nghe nói qua. Chẳng qua trăm năm này ta quen nhàn vân dã hạc, không thích bị bó. Buộc đành phải cô phụ ý tốt của Hiền đề. Lâm Hiên chắp tay, mở miệng. Xin lỗi. Đại ca nói lời này là khách khí rồi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy. Dài, tiểu đề còn có một số việc phải xử lý, hôm nào có rảnh, chúng ta. Lại gặp nhau uống vài chén. Điện tiểu kiếm lời còn chưa dứt. Một đảo bí quyết đánh ra, hỏa điệu Chợt lóe, bích huyến của hỏa cùng tam sắc huyền băng hỏa lại một lần nữa. Tách ra. Điện tiểu kiếm đem ma viêm thu lại, hướng Lâm Hiên ôn quyền, hóa thành. Một đảo cầu rồng bay vụt về phía không trung. Nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Hiên đồng tử thu lại, hai tay khép tại. Trong tay áo, nhưng vẫn không có bất kỳ hành động nào. Thiếu ra, vì sao phải để rời đi, điện tiểu kiếm cũng không phải thứ. Tốt gì, nói không chừng một ngày kia, lại thành đại địch của chúng. Ta, thanh âm nguyệt nhi truyền vào trong tay, mang theo vài phần khó. Hiểu, hừ, nếu là có thể đem người này lưu lại, ta lại thả hắn đi sao? Lâm, hiên có chút buồn bực trả lời. Cái gì, lấy thần thông của thiếu ra, hơn nữa ta cùng thi ma tương. Chợ chẳng lẽ còn bắt không được hắn. Trên khuôn mặt thanh tú của. Nguyệt Nhi hiện ra vẻ không tin. Nếu là thủ thắng. Chúng ta chủ tớ liên thủ hơn nữa thi ma. Phải thì. Có 10 phần nắm chắc. Chẳng qua muốn bắt giữ hoặc là diệt sát hắn ta. Vừa rồi tính toán một lần thì cũng chỉ có 3 thành mà thôi. Thấp như vậy sao? Nguyệt Nhi bán tín bán nghi. Dù sao đi theo lâm. Hiên tới nay thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, diệt sát cùng giai tu. Sĩ giống như khảm dưa thái sau mà điện tiểu kiếm cảnh giới, rõ ràng. So với thiếu gia lại thấp hơn một mập. nha đầu không nên coi thường thiên hạ anh hùng kỳ ngộ cũng không. Phải là chúng ta chủ tớ mới có thể có được điện tiểu kiếm thần thông. ngươi vừa mới hẳn là cũng thấy được cơ hồ có thể nói là rất nhiều. Tuy rằng thiếu gia ta còn có một chút bảo vật bí thuật không có suốt. Gia, nhưng hắn lại không có sao tiểu tử này thậm chí lấy ra tổ vô. Linh đan nhịp thiên tri vật như vậy thực không thể xem thường còn có lửa ma. Lâm Hiên nói tới đây trên mặt cũng toát ra vẻ hâm mộ thiên vân mười. Hai châu không hổ là tu tiên thánh địa trước kia chính mình lấy chưa? Từng có loại ma viêm nào có thể cùng bích huyến vũ hỏa địch nổi. Thầm, trí bộ dạng còn hơn hẳn một bậc. Nhất là hai loại ngọn lửa dung hợp về sau uy lực to lớn tới tột đỉnh. Hậu kỳ tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ, hiện giờ muốn bắt giữ điện tiểu kiếm sưu. Hồn là không thể nào. Lâm Hiên cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này. Buông! Nếu không tuyệt đối nắm chắc, mà cùng điện tiểu kiếm trở mặt thà cứ. Duy trì loại huyên để mập mở này cũng không sai, dù sao khi trở mặt, thì cũng có nhiều thứ không thể cứu ván được. Lâm Hiên yên lặng nghĩ, hoặc là không làm, hoặc là làm nhất định phải thành công, Lâm Hiên. Cũng không muốn bởi vì xúc động nhất thời, mà mình lại có thêm một địch nhân khó chơi. Hắn cùng với điện tiểu kiếm tạm thời còn không có xung đột ít lợi. Gì sở dĩ ẩn hàm địch ý cũng là bởi vì đối phương thăng cấp quá nhăn. Sợ tương lai thành đối thủ của mình. Nguy hiểm phải bóp chết từ trong trứng Hai người đều là kẻ tâm ngoan. Thủ lạc lại kiêng kỷ nhau cho nên quan hệ mới trở nên kỳ diệu như thế. Lâm Hiên lắc lắc đầu. Sự tình này về sau này hãy nói ít nhất mình bay. Giờ không có làm sai, việc cấp bách là phải tự trong không phong bế. Này rời đi. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Bích huyến Vũ Hỏa Huyền Phù ở giữa không. Chung vốn là xanh biếc ước áp, nhưng bây giờ lại có thêm một phần hắc. Khí đó là bởi vì ăn nuốt xá thân viên ma, nếu bây giờ đi luyện hóa Thì quy lực tăng lên không ít Đáng tiếc chỗ tốt này điện tiểu kiếm cũng chiếm được Lâm Hiên thở dài Làm người cũng phải biết chừng chỗ này mình thu Hoặc cũng đã đủ nhiều Miệng hé ra Hắn liền đem bích huyến của hỏa Nuốt xuống trong bụng Sau đó lại thu hồi phù bảo cùng với các bảo vật Khác Lâm Hiên lúc này mới đem thần thức thả ra Chỉ chút lát sau, Lâm Hiên ngầm đầu, thần sắc buông lỏng. Lão quái vật kia đã chạy, xuyên sơn giáp tuy rằng bị một ít đà thương. Nhưng là không tính quá nghiêm trọng, Lâm Hiên thần niệm phát ra. Rất nhanh, ở ngoài mấy trượng hoàng mang chợt lóe, xuyên sơn giáp xử. Dụng thổ độn thuật về tới bên người, Lâm Hiên nhìn thương thế của hắn. Liếc mắt một cái. Vươn tay ra ở chữ vật đai vỗ một cái, lấy ra một cái bình ngọc từ bên trong lấy ra mấy lạp màu đỏ viên thuốc đưa cho. Xuyên sơn giáp ăn vào, sau đó thu vào linh thú túi. Quanh người lâm hiên thanh mang chợt nổi lên, rồi hóa thành một đảo. Kinh hồng hướng phái chân trời bay đi. Sau đó cho này lại trở nên im ấm vô cùng. Ồ, ồ, ồ. Gió núi thổi qua tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Ước chừng qua thời gian ăn hết một bữa cơm. Không gian như sóng nước chớp lên, một chút ma khí xuất hiện ở giữa. Không chung bắt đầu chỉ vẹn vẹn có nhỏ như một đầu ngón, sau đó nhanh. Chóng khuyết chương lớn đến hơn một xích sau khi ngưng tụ biến hóa. Một lần nữa hiện ra yêu ma nguyên anh, nhưng mà không chỉ có so với... Vừa rồi nhỏ một mà hơn nữa lại phi thường suy hiếu, dường như tùy tay. Cũng có thể hòng mất. Nguy hiểm thật. May may mắn là mình tu luyện đặc thù cổ tu công pháp, nếu không vừa. Mới rồi thật sự là vạn kiếp bất phục, không nghĩ tới mình tung hoành. Thiên hạ nhiều năm như vậy, lại bị bại trong tay hai kẻ tiểu bối. Thù này phải nhớ kỹ. Một ngày kia phải làm cho bọn họ phải trả giá. Gấp nhìn lần vạn trên mặt ma anh tràn đầy vẻ oán độc, hung hăng khởi. Sướng lời thề. Các hạ quả nhiên thần thông bất phàm tại hạ còn tưởng rằng ngươi đã. Chết thật rồi. Nhàn nhạt thanh âm chuyển vào tay, ma anh quá sợ hãi, quang hoa trợt. Lóe đã lui ra xa hơn 10 trường, sau đó mới cảnh giác xoay đầu lại. Đứng ở trước mặt hắn chính là một thiếu niên 17-18 tuổi. Nhưng mà cũng không phải là lâm hiên hoặc là điện tiểu kiếm, mà là vị. Giảo hoạt hảo thạch thành chủ kia. Yêu ma trên mặt hiện lên một tia phấn nộ, nếu không phải người này. Lòng mang nhị ý, cố ý kéo dài, hai người liên thủ, chính mình đã sớm. Đem hai cái tên đáng dần hậu bối kia nhìn thành bột phấn càng xét. Không xui xẻo như vậy. Trong lòng oán độc vô cùng chẳng qua ở mặt ngoài, lại lộ ra vẻ vui. Mừng, dù sao mình lúc này thật sự không xong vì thế không nên cùng đối. Phương trở mặt. Chờ ma tổ buông xuống về sau, mới hào hảo bào chế người này. Đạo hữu đến đây, không thể tốt hơn, làm sao ngươi biết ta không có. Chết, yêu ma gượng cười nói. Đạo. Hữu chính là hậu kỳ tu sĩ trí nhớ Không khỏi cũng quá kém Hay là ngươi đã quên chúng ta từng ký qua Đồng sinh cộng tử khí Tại hạ vừa rồi cảm giác ngươi hơi thở biến mất Chính là bị giọt cho chết khiếp Bắc Minh Trân Quân chậm rãi nói Yêu ma ngẩn ngơ trong lòng không khỏi nới lòng Hắn vừa mới còn thật Không có nhớ tới việc này Đối phương nguyên bản muốn dùng cái này Chói buộc chính mình, không nghĩ tới tính huống nhịp chuyển, ngược Lại đối chính mình có lợi Làm cho đảo hữu chây cười, lão phu nhất thời không sơ suốt, thua trong Tay hai tên vãn bối, xin hãy đảo giúp lão phu đem nguyên anh củng cố Nói vậy ngươi cũng không hy vọng ta gặp chuyện không may Yêu ma cười Gian nói Haha, đây là tự nhiên Bắc Minh Trân Quân cũng nở nụ cười, nhưng mà trong mắt lại ẩn ẩn có một tia sát khí chớp đồng, hắn đưa tay nhẹ. Nhàng phất một cái, xem động tác tựa hồ là muốn đem pháp lực rót vào. Giúp đối phương đem Nguyên Anh cúng cố, nhưng mà yêu ma lại đồng tử. Hơi co lại thanh âm trở nên kinh sở ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hắn hiện tại pháp lực dĩ nhiên không nhiều lắm, nhưng vẫn là cắn răng. Bấm niệm pháp quyết, muốn thuấn di tránh né, những đã không còn kịp. Rồi, một cử trảo trong suốt, vô thanh vô tức di động hiện ra, bắt lấy. Hắn, ngón tay trên cử trảo bắn nhanh ra vài giờ tơ, nhập vào trong. Bụng ma anh, nhất thời ma anh run dậy một trận trong cơ thể còn sót. Lại một chút chân nguyên cũng tiêu tán Lô đảo hữu Ngươi có ý gì Chẳng lẽ muốn xé bỏ ta minh ước giữa chúng Sao Mà anh kinh giận hét lên Nhưng thanh âm lại có vẻ mềm mại vô Lực Bắc minh chân quân cười mà không đáp Bên khóe miệng tràn đầy vẻ đắc Ý Ngươi vì sao đối lão phu gây bất lợi Giữa chúng ta có đồng sinh cổng Tử khí ta chết suốt Ngươi cũng đừng tưởng còn sống. Yêu ma hung tợn. Mở miệng. Hừ điểm này ta tự nhiên rõ ràng yên tâm. Ngươi sẽ không chết. Chẳng. Qua là ngươi sẽ cùng lão phu đồng hóa dung hợp. Kể từ đó. thấy ước tự. nhiên không có dùng. Đồng hóa dung hợp. Yêu ma ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi vô cùng. Đồng hóa bất quá là dễ nghe cách nói thông tục. Đó chỉ là đối phương Muốn đưa nguyên anh của hắn ăn luôn Hai người hợp hai làm một tự Nhưng không sợ đồng sinh cổng tử khế Ngươi Đạo hữu chẳng lẽ đã quên Lão phu chính là nửa yêu thân thể bất luận Là tu sĩ nguyên anh Hay là yêu ma ma anh với ta Mà nói đều là đại bổ Ngươi tuy rằng nguyên khí đã hao tổn rất nặng Nhưng dù sao cũng là Hậu kỳ đại tu sĩ, dung hợp ma anh của ngươi, lão phu pháp lực sẽ ra. Tăng không ít. Anh ta chính là bỏ gốc lấy ngọn, ngươi không muốn làm cho ma tổ buôn. Xuống thi triển ma khí cho chúng ta phi thăng thượng giới. Trên mặt, yêu ma lộ ra vẻ kinh hoàng, lắp bắp mở miệng. Hừ, không có ngươi, lão phu cũng có thể đem pháp trần khởi động, làm ma tổ thuận lời buông xuống. Cái gì không có khả năng chân pháp kia chính là cao nhất bí mật của tục ta khởi động phương pháp trừ bỏ lão phu biết đến chỉ có ma. Anh nói tới đây thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hừ trong tục xuất hiện phản đồ lại không phải là việc kỳ quái gì. Lão phu có thể bán đứng nhân yêu hai tục trợ giúp ngươi trong ma tục. Chẳng lẽ mỗi người đều đối với ngươi trung thành và tận tâm chỉ cần Có cũng đủ lợi đủ hấp dẫn Bắc Minh Trân Quân lời nói cũng không Nói nói hết Nhưng ý tứ đã là rõ ràng vô cùng Ma Anh trong mắt tràn đầy sự oán độc Vì chuyện đã tới mức này rồi Cầu xin cũng chẳng được gì Chính mình tung hoành một đời kết quả lại Là bảo hổ lột ra Rơi xuống cái kết cục hồn phi phách tán. Bắc Minh Trân Quân bên khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn tay áo. Phất một cái trong suốt cử trào kia. Hóa thành một mảnh quang hà đem. Ma anh tóm lấy bay trở về đến trước người. Bắc Minh Trân Quân trên mặt Việt sáng trắng mở chợt lóe biến hóa ra. Một bộ nửa người nửa yêu dù gì dung nhăn mở ra huyết khẩu đem. Nguyên Anh nuốt xuống vào bụng trong mắt huyết quang đại Thịnh qua. Ước chừng sau thời gian uống hết một chén trà mới lại khôi phục lại. Bình thường. Hắn lè lưới, liếm liếm khóe miệng cười dài một tiếng chính xác. Chính xác, mặc dù không có được ly hợp kỳ tu sĩ di bảo nhưng có thu. hoạt này cũng không tính một chuyến tay không. Sau đó hóa thành một đảo kinh hồng Bay vụt về hướng thiên không Thành Trong khi đó Lâm Hiên độn quang bắt đầu chậm dần Rồi ngừng lại Nhìn vào cô gái Đang lâm vào hôn mê phía dưới Mày nhẹ nhàng nhăn lại Xem ra nàng tựa hồ gặp nguy hiểm Hơn nữa bị đối phương cấp chế chủ Cư nhiên còn còn sống Chuyện này có chút kỳ quái Lâm Hiên lấy phất Một cái. Trên mặt lộ ra một chút trầm ngâm. Lợi dụng lúc này hạ xuống trên người nàng của nàng một cái ấm ký. Sau. Này muốn tìm nàng là chuyện vô cùng dễ dàng. Lấy Vũ Vân Nhi trạng Húng lại làm cho Lâm Hiên có chút kinh nghi. Hắn cũng không có Mạo. Mạo Nhiên đi xuống mà lại nhắm lại hai tròng mắt đem cường đại dĩ cực. Thần niệm thả ra ở chung quanh cai ếp qua. Cũng không có gì không ổn. Xem ra hẳn không phải là cái bẫy. Lâm Hiên lúc này mới thanh mang vừa thu lại. Chậm rãi rơi xuống trên. Mặt đất đến đây. Thả ra thần niệm ở trên thân thể mềm mại của Vũ Vân Nhi đào qua. Nàng! Ta hiển nhiên bị người hạ cấm chế. Nhưng cũng không phải loại hết sức. Lợi hại! Lâm Hiên càng cảm thấy có chút nghi hoạt. Tay dơ lên bấm. Tay vi đạn cực kỳ tinh thuần linh khí bắn ra bay về trên chán cô. Gái! Thanh quang trợt lói. Vũ Vân Nhi chậm rãi mở mắt ra trong hai chồng. Mắt tràn đầy mờ mịt, hơi thất thần sau đó mới nhìn rõ ràng thiếu niên. Đứng ở trước mặt nàng. A sư bá! Nàng ta quá sợ hãi, vội giấy rùa đứng, nhưng cấm chế vừa mới giải. Trừ cước bộ vẫn như cũ có chút không vững. Lâm Hiên nhìn nàng ta liếc mắt một cái. Nhấu mày nhưng vẫn là thân. Thủ ở bên hông vỗ. Lấy ra một tuyết trắng đan hoàn đưa tới Vũ Vân Nhi. Trước mặt tiền ta đã kiểm tra. Di trừ bỏ thần thức hơi có tiểu tổn. hại cũng không lo ngại ăn vào lạp dưỡng thần đan này. Lập tức ổn. Rồi tạ ơn sư bác. Vũ Vân Nhi khẻ cảm ơn đem đan dược tiếp nhận, không chút do dự nhét Vào trong miệng, một cổ nhiệt lực nhất thời trong đan điền hóa mở. chảy vào thức hại. Rất nhanh, khuôn mặt không hề tái nhợt như vậy, một lần nữa trở nên. Hồng Nhuận dẫn mộng thuật đối thần thức tạo thành một chút tổn hại. Đã không có trở ngại. Lâm Hiên nhìn nàng ta liếc mắt một cái. Sau khi ngươi rời khỏi ta gặp được chuyện gì kể ra xem nào Vân Vũ Vân Nhi Nhu thuận dĩ cực Nghe được trong giọng nói lâm hiên Mang theo vài phần nghiêm khắc kỳ thật vì sao có thể còn sống sót Ngay cả chính cô ta đều cảm giác hết sức kỳ quái Vì thế môi anh đào Hẽ mở chậm rãi giảng thuật chuyện trải qua sau khi hai người chia tay Ba người nói trước bị yêu ma phân thân vây khốn, sau lại càng gặp một. Nguyên anh hậu kỳ lão quái vật. Vâng, Vũ Vân Nhi quý đầu, nhẹ giọng nói nhỏ. Lâm Khiên nhếu mày ánh mắt cũng đang nàng ta trên người cao thấp bắt. Đầu đánh giá. Sư bá. Vũ Vân Nhi sắc mặt trắng bịch, lập tức quỳ xuống Vân Nhi tuyệt không. Dám lừa gạt sư bá. Vừa rồi lại càng không có nửa câu nói dối. Được rồi. Lâm Hiên thở dài chuyện này quả thật có chút ngạc nhiên chẳng qua ở. Thời điểm Vũ Vân Nhi kể lại, hắn liền âm thầm thi triển bí thuật, cảm, ớt tâm tình nàng ta một chút. Tuy rằng loại phương pháp này cũng không phải trăm phần trăm chuẩn. Xác, nhưng cũng một chí một mười, Vũ Vân Nhi hẳn là không có nói dối. Đương nhiên, sở dĩ phiền toái như vậy cũng là bởi vì nàng ta cùng. Mình có chút sâu xa, giả như đổi một gã không biết là ai. Trực tiếp, sư hồn đơn giản mà gọn gàng. Lại nói tiếp, Lâm Hiên tuy rằng trải qua tinh phong huyết vũ, nhưng... Rốt cuộc không phải một kẻ máu lạnh. Đối địch nhân, hắn có thể dùng thủ đoạn độc ác vô tình, nhưng nếu là... Người quen chỉ cần không phải bất đắc dĩ Lâm Hiên cũng không thủ hạ. Vô tình. Đương nhiên đó là người có sự uy hiếp đến chính mình. Lâm Hiên cũng không thị sát nhưng là cũng không phải là một người tốt. Tạ ơn sư bá. Gặp Lâm Hiên thần sắc hòa hoãn Vũ Vân Nhi mới chậm rãi đứng lên. Nhưng trên khuôn mặt thanh tú như trước có vài phần bất an. Hậu kỳ lão quái vật kia là ai, ngươi có thấy rõ không? Thực xin lỗi sư bá, đối phương tu vi rất cao. Vân Nhi chắn không thể. Chắn, đát lâm vào trong hôn mê. Cô gái có chút lo sợ bất an mở miệng. Lâm Hiên gật gật đầu kỳ thật hắn cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi. Thôi, từ lẽ thường mà nói đường đường hậu kỳ đại tu sĩ, muốn chế phục. Một kết đan kỳ người tu tiên. Khó khăn cùng việc giết chết một con. Kiến cũng không sai biệt lắm. Nhưng lại làm sao có thể làm cho đối. Phương xem thấy dung nhăn của mình cơ chứ. Lâm Hiên lâm vào trầm mặt. Chuyện này thật là có chút ngạc nhiên. Hắn có thể khẳng định. Lão quái vật kia chính là yêu ma đồng lõa. Còn đối phương vì sao phải đem Vũ Vân Nhi buông tha. Hay là hai người. Trong đó, lại có chuyện sâu xa gì? Sư bá chuyện này Vân Nhi cũng không thể lý giải nỗi bên trong vũ. Gia tổ tiên ta cũng hậu kỳ tu sĩ tồn tại, nhưng đã sớm chết rồi, sau Đó Vân Nhi bái sư môn hạ, nhưng phải nói thật một câu tuy rằng có bất. Kính, cho dù là chính sư tôn, cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ căn bản. Không có khả năng cùng hậu kỳ đại tu sĩ có giao tình cho nên đối. Phương vì sao buôn tha ta cũng không hiểu. Được rồi, ngươi không cần giải thích. Ta tin tưởng ngươi không có nói. Dối là được. Lâm hiên khoát tay áo tóm lại có thể còn sống sót. Cũng coi như ngươi có phúc xuyên thâm hậu. Về phần nguyên nhân như thế. Nào đến cũng không cần quá mức nghiên cứu kỹ. Lâm Hiên chậm rãi nói Tạ ơn sư bá Vũ Vân Nhi mừng rỡ Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bên khóe Miệng toát ra vài phần ý cười Sư bá kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào Sau một lúc lâu Vũ Vân Nhi yếu ớt mở miệng Đây còn phải nói tự nhiên là tìm lối ra Nghĩ biện pháp rời đi nơi Này chẳng lẽ còn vẫn còn ngồi trong cái độc lập không gian này Lâm Hiên nhú mày nói Vậy sư bá có thể có manh mối gì chưa Manh mối đến giờ vẫn không có Bất quá chúng ta nguyên bản ở bên Trong vân lính núi non Mạc xanh kỳ diệu tới chỗ này cũng không có Trải qua truyền tống Lâm Hiên trầm ngâm mở miệng Sư bá nói là Chúng ta lúc ban đầu xuất hiện địa phương có thể có Một cửa ra vào bí ẩn cùng vân lính sơn thông nhau. Lâm Hiên quay đầu nhìn Vũ Vân Nhi liếc mắt một cái. Bình tâm mà nói. Mình đã từng thấy rất nhiều hậu bối người tu tiên. Nếu bàn về trong đó. Người ưu tú hoặc là tư chất xuất sắc. Nhưng là người có sự ý nghĩ. Linh hoạt cùng với ưu dị linh căn cùng thật đúng là không nhiều lắm. Đáng tiếc chính mình khố muốn thu đồ đệ nếu không nàng ta thật sự là. Sự lựa chọn chính xác. Sư bá, làm sao vậy? Gặp Lâm Hiên thần sắc có chút cổ quái. Vũ Vân. Nhi lại lo sợ bất an lên. Không có gì. Lâm Hiên lắc lắc đầu. Cả người thanh mang nổi lên. Hướng phía trước bay vút mà đi. Vũ Vân Nhi không dám chậm trễ, vội hóa. Thành một đảo kinh hùng gắt gao theo phía sau Lâm Hiên Tuy rằng nguy hiểm đang muốn giải trừ phòng trừng hậu kỳ lão quái vật kia cũng sẽ không trắng tay trở về nhưng Lâm Hiên hay là toàn lực thả ra thần thức chuẩn bị bất cứ tình huống nào đảo mắt trôi qua một chút thời gian Lâm Hiên đột nhiên đồn quang chậm lại thần sắc có chút kinh nhi quay đầu hướng bên trái nhìn lại thiếu ra Làm sao vậy? Nguyệt Nhi cảm thấy tò mò, chẳng qua thần. Chí của nàng tuy rằng cũng hơn cùng dai tu sĩ, nhưng vẫn là cảm ứng. Không đến khoảng cách xa như vậy. Không có gì. Lâm Hiên lắc lắc đầu. Một lần nữa hóa thành một đảo. Kinh hống bắn nhanh hướng về phía xa xa. A Nguyệt Nhi tuy rằng cảm thấy bất mãn, chẳng qua nàng cũng rất ngoan. Thiếu ra không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi tới. Mà Lâm Hiên vừa rồi sở xem xét phương hướng cách cách nơi này hẹn hơn. Trăm rằm địa phương, linh quang trói mắt, một pháp bảo hình cuốn sách. Hiện lên ở giữa không trung, từ bên trong phóng ra vô số ánh đao như. Giải lùa oanh dích không gian nơi nào đó. Bên cạnh lơ lứng một gã thiếu niên 16-17 tuổi. Đầu bạc xài Đến đụng eo, không cần phải nói đúng là vị giảo hoạt hảo thạch thành. Chủ kia. Đột nhiên, hắn cũng có điều cảm quay đầu nhìn lại. Nhìn phía lâm hiên. Phi độn trong mắt hiện lên một ánh mắt tham lam. Là tên kia trung kỳ người tu tiên có được di bảo. Hắn cùng với điền. Tiểu kiếm ra đi. Bắc minh chân quân thì thảo tự nói mở miệng. Nghĩ đến ly hợp kỳ tu sĩ. Bảo vật. Hắn không khỏi trong lòng lửa nóng. Hơi do dự. Nhưng vẫn là. Bỏ đi tham lam ý niệm này ra khỏi đầu. Vết xe đổ không xa. Kết cuộc hậu kỳ yêu ma kia liền xảy ra trước mắt. Mặc dù đối với Phương là cùng điện tiểu kiếm liên thủ. Vị kia ly dược. Cung thiếu chủ thần thông cũng đích xác bất phàm. Nhưng bình tâm mà. Nói cũng không có giỏi cả. Cho nên yêu ma kia sao lại bi thảm như thế. Mười phần là tu sĩ này. Thần thông quá mức nhịp thiên. Cũng khó trách Bắc Minh Trân Quân sẽ phỏng đoán như thế. Dù sao hắn. Không có tận mắt nhìn thấy ba người giao thủ. Cho nên tự nhiên mà vậy. Cũng có chút xem điện tiểu kiếm. Đem diệt sát yêu ma công lao toàn bộ. Đổ hết lên người lâm hiên. Kể từ đó, hắn tuy rằng trong lòng tham vọng cháy bỏng. Lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quên đi, việc này dù sao cũng đã được đến không ít ưu đãi. Làm người. Phải biết chừng, việc cấp bách là làm cho phân hồn ma tổ hàng thế. Vẫn không cần phải dính vào mấy chuyện phức tạp khác. Bảo vật cố nhiên làm lòng người động. Nhưng cùng hấp dẫn phi thăng. Thượng giới so sánh với, lại có vẻ không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, đem ý nghĩ sẵn bậy bỏ xuống, hai tay. Dung động không thôi, một đảo lại một đảo Pháp quyết đánh đi ra ngoài. Quyển sách Pháp bảo chợt lóe, lật ra phía sau một tờ, sau đó ánh đao. Tiêu tán đổ lại là một mũi nhọn ngâm đen bắn ra. Nhìn qua so với đao quang càng thêm sắc bén. Dưới một ngọn núi rất bình thường đang đứng một người có dung mạo rất đẹp trai, lại bộ mặt có chút âm trầm thiếu niên. Điện tiểu kiếm mà dưới chân của hắn đang nằm một khối hài cốt. Nhìn qua đã chết đi. Rất dài thời gian. Cổ tu đảo hài. Nhưng mà ở kề bên điện tiểu kiếm lại cũng chưa hề thấy bảo vật gì. Chứ vật đại bóng dáng lại hoàn toàn không thấy. Đáng giận, hứng hụt một hồi. Lần hành trình tới vân lính sơn này. Chính mình tổn thất thảm trọng. Thu hoạch cũng cực nhỏ. Không đúng, điện tiểu kiếm đột nhiên ánh mắt ngưng trọng. Tư thế tay. Trái hài cốt có chút kỳ lạ. Bốn ngón nắm chạm. Duy nhất đầu ngón tay. Lại giống chỉ hướng nơi nào đó. Mở trên một đỉnh mũi Một gã thiếu niên mặt thanh sam đứng ngạo nghệ Bên cạnh hắn Là một vị cô gái trẻ tuổi sinh đẹp như hoa Dưới chân Hai người Cũng không có thiếu thi thể con rơi Trong không khí ẩm ẩm Tràn ngập mùi tanh hôi Chính là chỗ này sao Vâng, sư bá Vân nhi không có nhớ lầm Trước thời điểm chúng ta tiến Nhập vào độc lập không gian Từng gặp một ít ma hóa quái vật bị ngài. Chém giết sau đó bọn chúng liền biến thành con rơi. Cô gái cung kính. Nói. Ờ lâm hiên gật đầu. Dựa theo phòng đoán của mình cánh cửa ra vào. Vân lính sơn hẳn là ở vùng phủ cận này. Hắn nhắm lại hai mắt. Chậm rãi đem thần thức thả ra kề bên này là. Rất nhiều ngọn núi chiều cao không đồng nhất. Liên miên không giúp. Hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vươn ra. Ngoài ra cũng không có. Những vật khác. Lâm Hiên nhíu mày chuyện này thật là có chút cổ quái theo lý thuyết. Đã có cửa ra vào. Phụ cần phải có cảm giác được linh lực dao động lấy. Tình hình hiện giờ một chút khác thường cũng không có. Sư bá, ngài không cần phải gấp gáp. Chúng ta chậm rãi tìm rồi cũng. Sẽ tìm ra manh mối. Vũ Vân Nhi khéo léo thấu hiểu lòng người mở. Miệng ơ. Lâm Hiên gật gật đầu. nha đầu kia nói không sai. Quả thật không có gì. Hay vo lấy thần thông của mình. Chẳng lẽ lại còn có thể bị nhốt chết. Tại trong cái độc lập trong không gian này. Điện tiểu kiếm ngồi sổm xuống. Ngón tay di hài kia hướng tới quả thật. Có chút cổ quái. Chẳng lẽ... Vị ly dược cung thiếu chủ này Cũng là kẻ thông minh tuyệt đỉnh Nếu Phát hiện manh mối Tự nhiên không có khả năng buông tha Đầu vai run Lên Một mảnh ma khí ngâm đen chen chút mà ra Hướng về kia hải cốt Chỉ phương hướng bay vút mà đi Ẩm ầm Đá vụn rơi xuống như mưa Trước mắt xuất hiện một vách núi ngâm Đen Diện tích ước chừng hơn một trường Thiết mẫu Lấy kiến thức điện tiểu kiếm tự nhiên không khó đem vật trước mắt. Nhận ra đối với hắn mà nói vật ấy không tính cái gì nhưng cũng là tài liệu luyện chế pháp bảo. Chẳng qua điện tiểu kiếm để ý đích đương nhiên không phải cái này kia. Thiết mấu mặt trên có chữ viết nhưng mà điện tiểu kiếm cũng không có. Vì vậy hoan hô nhảy nhót bởi vì văn tử này hắn cũng không nhận ra. Tựa hồ là thượng cổ yêu tộc văn tử. Hắn từng bước một đi tới. Ba bạn Quang hoa chợt lói. Một đảo khe không gian dài hơn thước xuất hiện. Bắc Minh Trân Quân mừng rỡ. Hai tay vũ động. Gia tăng công kích quyền. Sách pháp kia tỏa ra công kích có vẻ càng trở nên sắc bén. Lại qua thời gian ăn hết một bữa cơm. Khe không gian kia dần dần mở. Rồng. Cuối cùng đã tới mức đó có thể dung nhập được một người thông. Qua Bắc Minh Trân Quân mừng rỡ thân hình vừa chuyển, hóa thành một. Đạo Bạch mang bay vút đi vào. Cảnh vật bên trong khác nhau rất lớn, đúng là nơi điền tiểu kiếm cùng. Vài tên Nguyên Anh tu sĩ lúc ban đầu bị nhốt độc lập trong không gian. Bắc Minh Trân Quân ngang đầu quan sát phương hướng rồi tứ tốt chặt về. Phái tế đàn. Mà cùng một thời gian này, Lâm Hiên còn đang chậm rãi sờ soạng, nhưng cũng không có đầu mối gì, vẻ mặt của hắn không khỏi trở nên âm lệ, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, hảo thạch thành cũng tốt, hay là chung quanh những tu tiên thế lực khác cũng thế, khẳng định đều phát. Dạ Vân Lĩnh Sơn có chỗ không đúng, nếu chính mình không có đoán sai Tiến vào bên trong tu sĩ 10 phần đã toàn bộ ngã xuống. Số người sống. Xót rất ít. Lâm Hiên cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy này. Phải mau rời xa nơi này. Cái gọi là thông đảo kia quá mức bí ẩn. Tìm như vậy căn bản là giống. Như biển rộng tìm kim u. Xem ra chỉ có thể thường thử một phương pháp này hay không hữu hiệu. Lâm Hiên thân thủ khẽ ngắt. Lấy xuống bên hung linh thú túi một đảo Pháp quyết đánh lên mặt trên thanh âm vù vù truyền vào tay một mảnh Tử hồng sắc trùng vân hiện ra ước chừng gần dặm phạm vi Vũ vân nhi chừng lớn mắt Đối với lâm hiên nàng bội phục đá khô có cách nào dùng ngôn ngữ để Miêu tả vị này lâm sư bá này cho mình nhiều rung động lắm rồi Pháp bảo thần thông tạm không nói đến thân là trung kỳ người tu tiên. Lại có thể ở hai gá hậu kỳ lão quái vật truy tung hạ đào chuyện này đủ. Để khiến người xem liếu lưới. Hiện tại lại tế ra nhiều như vậy hoang dã. Kỳ trùng. Ngọc La Phong. Cái gì ngươi nhận thức côn trùng này? Lâm Hiên nét mặt ngẩn ngơ có. Chút cổ quái, chẳng lẽ Vân Châu Tu Sĩ nhãn giới thật không ngờ bất phàm, vâng, sư bá. Vũ Vân Nhi thành thành thật thật gật gật đầu Vân Nhi. Đã từng thấy qua, chẳng qua xa số lượng không có nhiều như sư bá. Nhưng mỗi con lại lớn hơn một ít. A tại nơi nào? Lâm Hiên không khỏi mừng rỡ, hắn còn phiền não chứ? Tìm được cách nào để thúc côn trùng này lớn nhanh nếu Vũ Vân Nhi có thể cung cấp manh mối. Vậy thì thật là đạp phá thiết hài vô Mịch sử. Được đến toàn không uổng công phu. Đó là chuyên bảy năm ve trước ở trong phường Thị Diệp ra hai vị. Nguyên Anh Kỳ tiền bối bởi vì tranh mua một bảo vật ngôn ngữ bất hòa. Động thủ trong đó một vị tự phóng ra mấy cái ngọc la phong. Lúc ấy, có người gọi lên, nói là rất lợi hại hoang dã kỳ trùng, cho nên Vân Nhi liền ghi tạc trong lòng cô gái êm giọng giải thích nói. Vậy ngươi cũng biết tên lai lịch khu trùng tu sĩ kia chứ? Lấy lầm. Hiền khôn ngoan, cũng không khỏi đắc lộ ra vài phần nóng này. Cái này, Vân Nhi cũng không nhận ra, nhưng nghe người bên cạnh nhắc. Tới, vị tiền bối kia. Hình như là ngự Linh Tông nội đường trưởng lão. Cũng không biết có phải thế không. Nói tới đây cô gái có chút trần. Chờ, rõ ràng không quá khẳng định. ngự Linh Tông. Lâm Hiên thì thảo tự nói, đây chính là Vân Châu Thất Đại Tông môn một. Trong, luận thực lực còn muốn còn hơn hảo thạch thành. Cùng lệ hồn. Cốc ly dược song song mà đứng. Từ tên. Là có thể biết nên tôn môn an hiểu chú thú khu trùng thuật. Lâm Hiền trước kia cũng nghĩ qua ngư linh Tông có thể hay không có. Phương pháp thúc dục Ngọc La Phong. Hiện tại từ Vũ Vân Nhi xem như chiếm được trả lời tương đối khẳng. Định xem ra có cơ hội phải đi ngư linh Tông bái phòng một lần. Đương nhiên hiện tại khẳng định không được ít nhất phải chờ ngưng. Kết yêu đan thành công, thậm chí tiến sai hậu kỳ về sau. Dù sao coi. Như mình nguyện ý lấy bảo vật trao đổi, đối phương cũng không nhất. Định khẳng đem độc môn bí pháp để lộ ra. Khi đó phải minh thương ám. Đoạt, mà ngự linh tôn cao thủ nhiều lắm, chỉ là hậu kỳ đại tu sĩ còn. Có mấy người, nếu như mình thực lực không mạnh, như vậy vô cùng có khả. Năng ngã xuống. Cho nên hoặc là không đi, hoặc là phải hoàn toàn chuẩn bị mới được. Lâm Hiên nghĩ như thế, sau đó lại đem việc này vứt lại đằng sau. Chuyện có nặng nhẹ, trước mặt phải làm. Là nghĩ biện pháp từ nơi độc. Lập Tây Kha, hơn to, nơi gơ gian này đi ra ngoài. Đi. Lâm Hiên trong miệng một tiếng khẽ quát, trên đỉnh đầu đáng sợ trùng. Vân kia một trận cuồn cuộn Sau đó hóa thành từng đạo tử hồng bắn. Nhanh về bốn phía. Rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng sáng. Tâm hơi. Vũ Vân Nhi trên mặt lộ vẻ giật mình. Không biết lâm sư bá muốn làm. Cái gì nhưng tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện mở miệng hỏi nhiều. Lại qua một chút công phu đột nhiên lâm hiên thần sắc vừa động có. Mấy cái ngọc la phong không hiểu biến mất lấy chính mình cũng không có cảm giác được chiến đấu, chẳng lẽ trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ, thân hình chợt lóe, đã bay về phía trước. Vũ Vân Nhi ngẩn ngơ, vội vàng theo, rất nhanh hai người tới trước mặt. Một tảng đá